Các bạn đang nghe truyện Ma thần máu, chương 196 đến chương 200 tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường, website truyện audio.mobi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rút máu. Nữ sát thủ sử dụng kỹ năng của nàng, lưỡi dao găm lóe sáng sinh ra sức hút mãnh liệt, khiến máu trong cơ thể tôi sôi trào chảy về lưỡi dao. Ác quỷ biến hình. Đôi cánh bẫy máu. Một lần nữa tôi biến thành hình dạng ma quỷ của mình. Dùng đôi cánh hất văng nữ sát thủ lẫn con dao trên lưng. Nói. Sao lại tấn công ta? Nếu cô không đưa ra câu trả lời hợp lý thì đừng mong sống sót. Tôi chụp lấy cổ nữ sát thủ, đè nàng xuống đất, đôi mắt tôi lóe ánh sáng máu. Bình thường tôi không tấn công phụ nữ, nhưng lúc nãy tôi vừa cứu nàng ta, việc bị nàng tấn công bất ngờ như vậy là không chấp nhận được. Đồ dối trá, tất cả chỉ tại vì ngươi, sao ngươi không chết đi? Nữ sát thủ riết qua kẻ răng trả lời, giọng nói của nàng tràn ngập sự oán hận. Ác quỷ biến hình Nữ sát thủ cũng biến thành hình dạng ma quỷ của nàng, một cặp sừng như làm từ hồng ngọc mọc dài trên trán nàng, đôi mắt tỏa ra những làn khói đỏ, cơ thể cũng biến lớn khiến lớp vải che mặt rơi xuống đất, để lộ khuôn mặt trắng trẻo hồng hào xinh đẹp, nhưng nét mặt của nàng bây giờ đang vô cùng giận dữ. Chết đi! Nanh vuốt quỷ máu Nữ sát thủ vung tay tác tôi, từ tay nàng mọc ra nhiều vuốt nhọn, cắt ra vài vết thương nhỏ trên mặt tôi. Dừng lại đi, hai người là anh em cơ mà, sao lại đánh nhau cơ chứ? Ban Mai hoảng hốt nói. Ma cây, tách hai người họ ra. Tĩnh lặng ra lệnh cho những ma cây vương rễ cuốn lấy tôi và Huyết Linh nhằm kéo tôi với nàng tách ra. Hai chị đừng cản em, em phải giết chết tên dối trá nhẫn tâm này. Huyết Linh rít lên. Giọng nói phẫn nộ. Mũi tên máu. Nàng tự cắt tay bản thân, ngưng tụ vài mũi tên máu bắn thẳng vào người tôi. Nổ. Ầm um, ầm, um, những mũi tên nổ tung gây ra nhiều vết thương trên người tôi. Sao nàng có vẻ rất hận mình vậy nhỉ? Giờ tôi đã nhớ ra cô gái này là ai, nàng là Huyết Linh, một cô gái nô lệ được tôi mua về từ tay lũ thương nhân. Lúc đó tôi đã dùng hết số tiền mình vất vả kiếm được để mua nàng. Sau đó tôi còn nhận nàng làm em gái nữa, trong ký ức tôi nhớ mình đối xử với nàng rất tốt, không hề làm gì nàng cả. Khi ngủ chung thì cũng chỉ ôm nàng như ôm một cô em gái, vậy tại sao nàng lại hận tôi như vậy nhỉ? Huyết nhãn Mắt của huyết linh rực sáng, một tia máu phun thẳng từ mắt của nàng, xoay tròn với tốc độ cao rồi bắn xuyên qua người tôi, đục ra một cái lỗ nhỏ. Không hiểu chuyện gì, nhưng phải khống chế cô nàng này lại đã. xìen xích máu, những sợi xích mọc ra từ lưng tôi bắn về phía huyết linh trói chặt nàng lại. Ti chớp tím, toàn thân tôi lấp lóe những tia sét truyền vào những sợi xích khiến huyết linh bị điện giật. a, đồ dối trá chết tiệt, ta nhất định phải giết chết ngươi. huyết linh đau đớn trên rỉ, tôi tăng mạnh uy lực của những tia sét, sau một lúc thì cô nàng cũng quỵ xuống lâm vào hôn mê. tôi biến lại thành hình dạng ma nhân. Đi lại gần bế huyết linh lên Lấy ra một lọ máu đổ vào miệng nàng Quỷ máu có khả năng hồi phục rất tốt Nên nàng chỉ ngất một lúc là sẽ tỉnh lại Em trói huyết linh lại dùng anh đi tỉnh lặng Tỉnh lặng khẽ gật đầu Ra lệnh cho ma cây quấn thật nhiều lớp rễ cây lên người huyết linh Tôi cũng lấy ra vài lọ máu Uống để phục hồi vết thương Có chuyện gì xảy ra với huyết linh sau khi anh đi vậy ban mai trong con bé có vẻ rất hận anh em cũng không biết nữa bình thường huyết linh chỉ hơi lạnh lùng hôm nay đột ngột nổi điên lên tấn công anh có lẽ là do lúc nãy nàng sử dụng kỹ năng cơn khát máu khi đánh nhau với tên đạo tặc để em chữa trị cho nàng sẽ ổn thôi ban mai dịu dàng nói giọng nói của nàng vẫn ngọt ngào như cũ nàng đặt một tay lên trán huyết linh bàn tay lóe ánh sáng vàng nhạt hỡi vị nữ thần nước dịu dàng và ôn hòa xin hãy cho con mượn sức mạnh của người thanh lọc linh hồn năng lượng êm dịu tỏa ra từ tay ban mai nó nhanh chóng khuếch tán khắp cơ thể huyết linh khiến cơ thể đang sôi trào máu của nàng dần dần dịu lại được rồi một lúc nữa nàng sẽ tỉnh lại thôi ban mai thu tay lại nàng lấy ra một lọ thuốc xanh nhạt cuốn vào để phục hồi năng lượng tôi và hai nữ pháp sư ngồi xuống một gốc cây lớn thực sự tôi rất vui khi gặp họ ở đây tôi có rất ít người quen và bạn bè Hai cô gái này có thể xem như bằng hữu cũ của tôi. Sao hai em lại tham gia cuộc thi này vậy? Nơi này rất nguy hiểm, tỷ lệ thí sinh chết trong cuộc thi lên đến một phần ba. Đá tảng, đêm nhọn, màng sương có tham gia cuộc thi này không? Khi nghe tôi nhắc đến tên ba thành viên khác trong đội thì mặt ban mai tái nhật, nàng quay mặt đi không trả lời câu hỏi. Họ chết hết rồi, tĩnh lặng là người trả lời. Khuôn mặt ban Mai tràn ngập sự đau khổ khi nghe tĩnh lặng nói. Tại sao họ lại chết? Tôi hơi sốc khi biết thông tin này, mà người đó đều là những loài quỷ hiếm, có nghề nghiệp mạnh, chí ít đều sẽ tiến hóa thành bậc 4 cấp chính, không thể nào chết dễ dàng được. Là do em chỉ huy bất tài, đưa ra quyết định sai lầm mới dẫn đến cái chết của họ. Ban Mai nghẹn ngào nói. Sau khi anh mất tích thì vong linh thiên tai lan rộng. Tên pháp sư chết chóc ở thành Trăng Khuyết đã phá hủy được tòa thành, hiến tế tất cả người dân làm nguồn năng lượng giúp hắn tiến hóa thành pháp sư tai ương. Hắn ta dẫn theo đội quân sát chết tấn công các tòa thành xung quanh, đội nước xanh do em lãnh đạo tham gia cuộc chiến chống lại lũ sát chết. Kết quả trong một nhiệm vụ, do em phán đoán sai lầm nên đã dẫn cả đội đi vào phạm vi ma trận hút hồn của lũ sát chết. Kết quả là cả đá tảng, đêm nhọn, màng sương đều bị hút khô linh hồn mà chết. Chỉ có em với tĩnh lặng có tinh thần lực mạnh nên mới thoát chết. Ban mai cố gắng kể hết câu chuyện cho tôi nghe. Có phải em có một người chị họ tên Sương Đen và một người cô tên Dạ Nguyệt đúng không? Họ có bị vướng vào trận vong linh thiên tai đó không? Tôi thử hỏi thông tin về mấy cô vợ mị ma của mình. Sao anh biết chị họ với cô của em vậy? Họ vẫn ổn, chính cô Hắc Ngọc là người giết chết tên Pháp Sư Tai Ương. Bang Mai hơi bất ngờ khi nghe tôi hỏi. Họ ổn là tốt rồi. Tôi không trả lời câu hỏi của nàng. Hai em định gia nhập học viện nào, anh sẽ giúp hai em vượt qua cuộc thi này. Bọn em muốn gia nhập Hoàng Kim học viện, nơi đó đào tạo rất nhiều nữ pháp sư và tư tế. Bang Mai nói ra mục tiêu của nàng. Thật trùng hợp, anh cũng muốn nhập học ở đó. Ánh mắt của hai cô nàng pháp sư thay đổi khi nghe tôi nói. Sao vậy? Anh nói sai gì hả? Ừm, nơi đó chỉ nhận nữ pháp sư và tư tế, anh là đấu sĩ sao lại muốn vào đó học? Anh phải tới thiết huyết học viện mới đúng chứ? Tĩnh lặng cười khúc khích nói. Nghĩa là Hoàng Kim học viện không nhận nam hả? Hình như có nhận, nhưng chỉ nhận sinh vật bậc năm làm trưởng lão ngoại viện thôi, còn học viên đều là nữ. Ban Mai cũng cười. Chắc nếu mình nhận Hoàng Hoa làm sư phụ thì sẽ được đặt cách gia nhập học viện. Nếu không thì sẽ rất khó trộm tử nguyệt kính cho mỹ lệ Tôi thầm tính toán trong đầu Ta phải giết ngươi, tên dối trá Một tiếng hét lại vang lên phía sau lưng tôi Huyết Linh đã tỉnh lại, nàng đang cố gắng vùng vẫy khỏi trói buộc của rễ cây Khoan đã, em bình tĩnh đi Huyết Linh Em có thể nói lý do tại sao em hận anh như vậy không? Tôi cố gắng trấn an nàng Ngươi còn dám hỏi như vậy sao? Khi ngươi mua ta về ngươi hứa sẽ nhận ta làm em gái, sẽ yêu thương chăm sóc cho ta cả đời, đêm hôm đó ngươi còn sợ soạn hết cơ thể của ta. Vậy mà sáng ra ngươi đã bỏ trốn, trước khi đi ngươi còn nói sẽ không bao giờ bỏ rơi ta, để ta trông chờ ngươi trở về trong vô vọng, ngươi nói xem ngươi có đáng chết hay không. Huyết Linh gằn giọng hỏi, hình như có chuyện này thật, nhưng anh không hề muốn bỏ rơi em, là do anh bị truy đuổi phải chạy vào rừng. Rồi rất nhiều chuyện xảy ra khiến anh lưu lạc tới thành trăng máu. Tôi cố gắng giải thích. Vậy sao ngươi không quay lại đón ta? Đối với ngươi ta chỉ là một nô lệ, nhưng đối với ta ngươi là cả thế giới, ta chờ ngươi suốt 200 năm nay rồi. Huyết Linh đột ngột bật khóc, hai dòng huyết lệ chảy ra từ mắt nàng. Không ngờ cô nàng này lại dành tình cảm cho mình nhiều như vậy, mình chỉ nghĩ đơn giản là sau khi mình biến mất thì nàng sẽ tự do. Sẽ có cuộc sống riêng không phụ thuộc vào ai cả Anh xin lỗi Nếu được anh muốn làm anh trai của em một lần nữa Anh hứa lần này nhất định sẽ không bỏ rơi em Tôi đi lại gần Huyết Linh vuốt vuốt đầu nàng an ủi Hừ Chết đi Huyết Linh đột ngột bứt đức được những sợi rễ cây Nhưng nàng không tấn công mà chỉ ôm chặt lấy tôi Sau một lúc nàng buông tôi ra Ai thèm làm em gái của ngươi chứ Bị lừa một lần là đủ rồi. Khuyết Linh lấy ra một chiếc khăn che khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại, nàng lại biến thành một sát thủ lạnh lẽo cô độc. Thực sự không hiểu nổi mấy cô gái này, sao cũng được, miễn nàng không đòi giết chết mình nữa là được. Tôi tiếp tục ngồi xuống nói chuyện với Ban Mai để hỏi thêm thông tin về các nàng mị ma, may mắn là họ sống rất tốt, sau khi tôi đi cuộc sống họ lại trở lại như cũ, chỉ là dạ nguyệt không còn hứng thú với việc mua trailer về ăn nữa. Có vài tên đang tiếp cận chúng ta. Đột ngột giọng nói lạnh lẽo của huyết linh vang lên. Đôi mắt của nàng đang phát ra ánh sáng đỏ. Tôi cũng dùng con mắt của quỷ máu nhìn về phía huyết linh đang nhìn. Hơn 10 đốm đỏ xuất hiện trong tầm mắt. Bọn chúng cách chúng tôi khoảng 1 km và đang di chuyển chậm rãi về hướng này. Các nàng leo lên cây mai phục đi. Ta sẽ đánh chặn những tên này. Ban Mai và tĩnh lặng nhảy lên hai ngọn cây rậm rạp. Bắt đầu tập trung năng lượng. huyết linh lấy ra con dao găm màu đỏ của nàng chuẩn bị lao về phía trước thì bị tôi kéo lại em chạy đi đâu vậy em bảo vệ hai pháp sư đi một mình anh đủ chặn bọn chúng rồi không ta là sát thủ ta phải tấn công pháp sư và cung thủ của kẻ thù sát khí trên người huyết linh bốc lên phừng phừng trông nàng như một con dao nhọn đang chực chờ ra khỏi vỏ hình như cô nàng này hơi hiếu sát thì phải tôi đánh giá huyết linh Quỷ máu thường bị sát niệm hoặc sát niệm chi phối, theo thời gian dài rất có thể huyết linh sẽ biến thành một ác quỷ khác máu, thích tàn sát các sinh vật khác. Thôi được rồi, em nhớ cẩn thận đó, đừng để bị thương. Tôi đành phải để huyết linh chiến đấu, dù sao cũng không ngăn nàng được, chỉ cần chú ý tới nàng là được. Nhóm 10 thí sinh khác vẫn đang tiến về phía chúng tôi, có vẻ họ đã phát hiện ra tôi và huyết linh rồi, họ đang tản dần ra mai phục. Màng sương máu Huyết Linh lấy ra một hũ lớn màu đỏ, máu trong hũ bốc lên nghi ngút, tỏa ra xung quanh, thành một lớp sương mù che mờ tầm mắt. Thân hình của Huyết Linh nhạt dần trong sương máu, tôi không thể nhìn thấy nàng bằng mắt thường được nữa, chỉ có thể sử dụng con mắt của quỷ máu để theo dõi bức xạ năng lượng do nàng phát ra. Vì không thể tàn hình nên nàng dùng ma thuật che mờ mắt tất cả các sinh vật khác, chiến thuật này hay đấy chứ? Huyết Linh di chuyển về phía những pháp sư và cung thủ của đối phương. Màng sương máu cũng di chuyển theo nàng Pháp sư mau sử dụng kỹ năng quét hình Một tên hiệp sĩ có vẻ như là thủ lĩnh ra lệnh Ba tên pháp sư lấy ra những viên ngọc phép Truyền năng lượng vào chiếu ra những cột sáng bắn về phía màng sương máu Nhưng không có tác dụng gì cả Huyết linh vẫn lẫn trốn trong màng sương Nàng không hề tàn hình nên kỹ năng quét hình không phát hiện ra nàng được Kỹ năng này hay thật đấy Dù đối thủ biết rõ Huyết linh đang trốn trong màng sương Nhưng do không xác định được vị trí nên không thể tấn công. Để tôi vào bên trong giết chết ả ta. Một tên đấu sĩ đang bảo vệ ba pháp sư lên tiếng, hắn ta rút ra hai thanh kiếm năng lượng màu đen rồi chạy vào bên trong màn sương máu. Nhưng chỉ vài giây sau tiếng hét thảm của tên đấu sĩ vang lên, màn sương vẫn tiếp tục di chuyển về phía ba pháp sư. xác tên đấu sĩ lộ ra ngoài, hắn đã biến thành xác khô, máu trên người đã bị rút cạn Mình cũng bắt đầu thôi. Ác quỷ biến hình, lưỡi đao máu, tôi biến thành hình dạng ma quỷ của mình, lao về phía mấy tên đấu sĩ, đạo tặc, sát thủ, hiệp sĩ. Ha ha ha, tên quỷ máu kia bị điên rồi, hắn ta đang lao vào tự sát kìa. Một tên hiệp sĩ phá lên cười khi thấy tôi. Làm gọi tên này trước, còn các cô gái chúng ta sẽ tha mạng, nhưng tất nhiên trước khi tha thì phải lột sạch họ đã. Một tên ma nhân cáo nhìn về hai nàng pháp sư đang trốn trên cây, ánh mắt sắc bén của hắn đã sớm nhìn thấu lớp ngụy trang. Tên ma nhân cáo chỉ mặc một bộ áo da, phần lớn cơ thể là lớp lông màu nâu xám. Vậy sao? Vậy ngươi chết đi. Nanh độc. Tôi triệu hồi kiếm nanh độc lên tay, vốn dĩ chỉ định đánh gục mấy tên này rồi tha cho chúng. Không ngờ tên ma nhân cáo lại muốn cướp sắc mấy cô gái, mà tôi thì cực kỳ ghét những tên cưỡng hiếp phụ nữ. Gặp tên nào giết tên đó? Là bảo vật, tất cả cẩn thận. Một tên sát thủ hét to, hắn ta nhảy lùi ra thật xa khi thấy nanh độc. Mọi người đừng sợ, giết chết tên này chúng ta có thể cướp bảo vật của hắn, đem bán chia đều. Một tên đấu sĩ là ma nhân trâu nói. Hắn ta toàn thân là lớp da trâu sần sùi chi chít vết sẹo, giọng nói ôm ôm. Lại còn muốn chiếm bảo vật của ta nữa sao? Các ngươi biết ta là ai không? Tôi gằn giọng hỏi chúng. Một tên đạo tặc trông có vẻ khôn ngoan tránh ra xa. Ngươi là con trai của vị vương gia hay đại thần nào sao? Hắn ta nghi ngờ hỏi. Không phải. Tôi lắc lắc đầu. Vậy là thiếu gia của một đại thương hội nào sao? Một tên khác hỏi. Cũng không phải. Tôi tiếp tục nói chuyện với chúng. Vậy ngươi là ai? Tên hiệp sĩ thủ lĩnh lên tiếng hỏi. Hắn ta đang khá bối rối. Có khi đang suy nghĩ xem tôi là con cái của vị lão đại tay to nào. Kẻ giết các ngươi. Tôi nhếch mép cười nhạt trả lời chúng. Bảo kiếm. Kiếm nanh độc trong tay tôi phát sáng rực rỡ. Nãy giờ tôi nói nhảm với mấy tên này chỉ để câu giờ. Bây giờ thanh kiếm đã hút đủ năng lượng. Tôi vung vẩy thanh kiếm liên tục, bắn ra những lưỡi kiếm năng lượng xanh đen về phía lũ đấu sĩ. Nhanh tránh ra, vũ khí của chúng ta không đỡ được đòn tấn công từ bảo vật đâu. Tên hiệp sĩ hét to. Bọn chúng nhanh chóng tránh né, những lưỡi kiếm năng lượng đều bay chệt mục tiêu. Đảo hướng. Tôi vung ngược nanh độc về phía sau, những lưỡi kiếm vốn dĩ đã bay lệch bất ngờ quay ngược lại, đâm vào mấy tên xui xẻo này. Làm sao có thể? Không phải chúng ta đã né tránh rồi sao? Tên hiệp sĩ bị cắt đứt một cánh tay, máu tố ra liên tục. Hai tên trong số chúng do phòng thủ yếu nên trực tiếp bị hai lưỡi kiếm độc chém trúng người. Gục xuống đất. Chạy. Tên hiệp sĩ hét lớn, những tên còn sống sót liền bỏ chạy ra những hướng khác nhau. Quyết đoán như vậy. Tôi khá bất ngờ với quyết định của tên hiệp sĩ. Đã chạy thì tha cho chúng vậy. Tôi nhìn về phía tên ma nhân cáo, những tên khác có thể tha, nhưng tên này nhất định phải giết. Đôi cánh bảy máu. Tôi vỗ cánh đuổi theo tên ma nhân cáo, hắn ta bị chém ra một vết thương trên vai. Thấy tôi đuổi theo tên ma nhân cáo hoảng sợ vứt huy chương trên cổ áo xuống. Tôi bỏ cuộc, ngài đuổi theo những người khác đi. Hắn ta hét lớn, vẫn tiếp tục bỏ chạy. Tôi phớt lờ lời nói của hắn ta, vùng nanh độc chém tới. Đừng ép người quá đáng. Tên ma nhân cáo rít cào. Phản tổ. Cơ thể tên ma nhân cáo phình to ra, lớp lông mọc dài, hắn ta biến thành một con giả thú hơn 50 mét. Từ miệng con cáo khổng lồ phun ra một ngọn lửa trắng xám tấn công tôi. Tôi lách người né ngọn lửa, vỗ cánh lao tới, đâm thẳng kiếm nanh độc vào đầu con cáo, tốc độ của tôi nhanh hơn nó nhiều. Con cáo gầm thét rồi gục ngã, hắn ta biến lại thành hình dạng bán ma nhân, vết thương trên đầu hắn nhanh chóng ăn mòn cơ thể. Tôi trở lại chỗ hai nữ Pháp Sư và Huyết Linh. Huyết Linh lúc này cũng đã giải quyết xong ba tên Pháp Sư, xác của họ đều bị hút cạn máu. Trên tay nàng còn đang cầm một quả tim đỏ tươi, nàng đang ăn nó rất ngon lành, giống như ăn trái cây. Hình như cô em gái của mình hơi ác thì phải. Tôi hơi cảm thấy ớn lạnh khi huyết linh có cách ăn uống tàn nhẫn như vậy. Anh Mạnh thật đấy, chỉ vài chiêu đã đánh bại bảy tên bậc bốn cấp cao. Em còn chưa kịp ra tay nữa. ban Mai Tươi cười nói. Sao anh Mạnh như vậy được, chỉ mới hơn 100 năm thôi mà anh Mạnh gấp mấy chục lần trước kia rồi. tỉnh lặng thắc mắc hỏi. Hoàn toàn là nhờ vào bảo vật thôi, chứ thực ra anh chỉ mới bật 4 cấp 5. Tôi trả lời họ, sự thật là bậc tiến hóa của tôi rất thấp. Thật hả? Ban Mai thốt lên. Đôi mắt nàng phát ra ánh sáng vàng nhạt. Trời, anh thực sự mới chỉ tiến hóa tới bậc 4 cấp 5. Sao anh có thể hạ được một nhóm bậc 4 cấp cao vậy? Sau một lúc quan sát, Ban Mai hỏi dùng dập. Có vẻ nàng rất hứng thú với việc này. Tĩnh lặng và huyết linh cũng sử dụng các kỹ năng phân tích. Quả thực rất lạ, bậc tiến hóa thấp nhưng mức năng lượng và sức mạnh lại đã tương đương với sinh vật bậc 4 cấp 8 rồi. Tĩnh lặng cũng đưa ra đánh giá. Cảm giác bị ba cô gái ngồi xăm soi như xem thú quý hiếm làm tôi cảm thấy nhột nhạt. Thực ra sức mạnh của tôi chủ yếu là từ chủng tộc hỗn nguyên ác quỷ, ác quỷ máu, loài này có đặc điểm tiến hóa chậm. nhưng năng lượng máu lại mạnh hơn các sinh vật cùng bậc rất nhiều lần. Ban mai với tỉnh lặng đều đã tiến hóa tới bậc 4 cấp 9 cấp 8 rồi, ngay cả huyết linh vốn nhỏ tuổi hơn tôi nhiều cũng đã tiến hóa thành bậc 4 cấp 7, còn tôi thì vẫn bậc 4 cấp 5, tốc độ tiến hóa chậm hơn mấy cô gái nhiều. Giờ nếu muốn tiến hóa nhanh chỉ có cách đi đồ thành diệt trấn, sử dụng ma trận máu hiến tế dân chúng trong thành biến thành máu, rồi dùng nguồn năng lượng đó để thúc đẩy tốc độ tiến hóa. Nhưng tất nhiên tôi không làm như vậy được, chỉ đành tiếp tục đi săn côn trùng, tốc độ tiến hóa như rùa bò mà thôi. Hì hì, lần này có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng nhập học Hoàng Kim Học Viện rồi. Ban Mai vui vẻ nói. tĩnh lặng cũng tỏ ra vui vẻ, chỉ có huyết linh vẫn tỏ ra lạnh lùng. Chúng tôi nghỉ ngơi một lúc, rồi tiếp tục lên đường đi về phía trung tâm sân đấu. Chào mọi người, là Phong Linh đây. Cuộc thi dù chỉ mới diễn ra trong 10 giờ. Nhưng đã hơn một nửa thí sinh bị loại, gần 200 thí sinh chết trong cuộc thi. Phong Linh đề nghị các thí sinh khi gặp nguy hiểm nhớ vứt huy chương bỏ cuộc, đây chỉ là một cuộc thi, không cần thiết phải liều chết với nhau. Sân thi đấu sẽ bắt đầu thu nhỏ lại, các thí sinh nhớ tiến về khu vực trung tâm, nếu ở ngoài ma trận thì cũng sẽ bị loại. Hình ảnh của Phong Linh xuất hiện trên bầu trời, nàng thông báo vài tin quan trọng. Ngay khi nàng dứt lời thì ma trận bao quanh sân thi đấu trung chuyển nó dần thu nhỏ lại, tốc độ rất chậm, đủ để các thí sinh kịp di chuyển về phía trung tâm. Sắp xếp hay thật đấy, mấy tên có ý định trốn tránh chiến đấu sẽ bị cái vòng này ép tiến về trung tâm, cuộc chiến sẽ càng hấp dẫn hơn. Tôi nhìn bức tường ánh sáng ở phía xa, nó đang ầm ầm rung chuyển. Chúng ta cũng phải nhanh lên, ma trận đang thu nhỏ lại. Ban Mai cũng quan sát bức tường ánh sáng. Ba cô gái lấy vật phẩm bay ra bay về phía khu vực trung tâm, còn tôi biến thành dạng ba quỷ, vỗ cánh bay theo họ. Trên đường không gặp chuyện gì cả, các thí sinh đều di chuyển nhanh chóng, không ai tấn công ai. ầm ầm, những âm thanh chát chúa vang lên từ khu vực trung tâm. Bốn nhóm lớn đang đánh nhau dữ dội, tiếng vũ khí va chạm, tiếng nổ năng lượng vang lên không dứt. Các nhóm nhỏ hơn cũng đang chiến đấu ở ngoài rìa. Cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt. Nhưng hầu hết trường hợp thì khi một bên nhận thua thì bên kia sẽ dừng lại, tìm một đối thủ khác rồi tiếp tục chiến đấu. Này người anh em, chúng ta đánh câu giờ không? Bỗng một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu tôi. Một tên hiệp sĩ hùng hổ lao tới, hắn vung thanh kiếm chém mạnh, nhưng khi tôi dùng nanh độc đỡ thì thanh kiếm của hắn ta không hề có chút sát thương nào dù uy thế cú chém rất mạnh. Đừng ngạc nhiên, chúng ta đâu cần thực sự chiến đấu, cứ để mấy tên điên này đánh nhau, Chúng ta ngồi đợi chúng thua cuộc hết thì sẽ tự tiến vào tốt 100 thôi. Âm thanh của tên hiệp sĩ vang lên một lần nữa. Tôi quan sát xung quanh, phần lớn thí sinh đang chiến đấu kịch liệt, nhưng cũng có vài tên khôn lõi chỉ đang giả vờ chiến đấu. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý kế hoạch của tên hiệp sĩ. Cuộc hỗn chiến diễn ra suốt 3 giờ, số người chết hoặc bỏ cuộc tăng lên, số thí sinh vẫn còn tham chiến chỉ khoảng 200 người. Chỉ một giờ nữa, vòng một sẽ kết thúc. Những thí sinh không đủ điểm sẽ bị loại. Giọng nói của Phong Linh một lần nữa vang lên. Tôi nhìn lên bảng điểm trên bầu trời, xếp hạng hiện tại của tôi là 159, còn ba cô gái nãy giờ chiến đấu thực sự nên đều đã vào top 100. Mặc dù nói là cuộc thi này không có luật, nhưng chiến thuật câu giờ không áp dụng được nữa rồi. Tôi thầm tính toán. Tên hiệp sĩ đang diễn kịch với tôi cũng nhìn lên bầu trời. Xin lỗi người anh em. Có vẻ cần phải chiến đấu thật rồi. Ác quỷ biến hình. Tên hiệp sĩ hét lên, toàn thân hắn ta rực lửa, bộ giáp cũng bị nung đỏ. Hắn vung thanh kiếm lửa chém thật mạnh, nhát chém vô cùng dứt khoát. Đánh thật sao? Cũng tốt. Tôi dương nanh độc lên đỡ lưỡi kiếm lửa, nhiệt độ từ thanh kiếm khiến tôi bỏng rác. Tên hiệp sĩ này chắc chắn là một loài quỷ thuộc họ quỷ lửa, thường có sức mạnh tấn công và ma thuật cao hơn các loài khác. Năng lượng lửa cũng là loại năng lượng có sát thương rất mạnh. nhanh độc. Tôi truyền năng lượng vào thanh kiếm, khiến nó phát ra ánh sáng xanh đen. Hào quang độc va chạm với cuồng lửa của thanh kiếm lửa kịch liệt. Thanh kiếm này cũng là bảo vật sao? Tôi nhìn kỹ thanh kiếm lửa của tên hiệp sĩ, lúc đầu nó có màu đen, nhưng bây giờ đã biến thành màu đỏ hồng của lửa, những ký hiệu ma thuật trên thanh kiếm phát sáng. Không ngờ anh bạn cũng sở hữu bảo vật. nhưng ta khuyên anh bạn bỏ cuộc đi. Tên hiệp sĩ chân thành nói, có vẻ hắn rất tự tin vào bản thân. Màn đấu năng lượng của tôi với tên hiệp sĩ kéo dài khoảng 5 phút, ánh sáng của nanh độc đang dần suy yếu, thuộc tính lửa hơi khắc chế thuộc tính độc, nếu tiếp tục thì có thể khiến bản thể thanh kiếm sinh ra vết nứt. Tôi đành nhảy lùi về phía sau, cất thanh kiếm vào không gian. Người anh em hiểu chuyện đấy, sau cuộc thi này nếu có cơ hội tôi sẽ mời cậu một chầu. Tên hiệp sĩ cười ha hả nói, có vẻ hắn nghĩ tôi định bỏ cuộc. Thương tần. Tôi không trả lời hắn ta mà lấy mũi giáo ra. Ác quỷ biến hình. Xiền xích máu. Những sợi xích bắn về phía tên hiệp sĩ, nhưng bị ngọn lửa và thanh kiếm của hắn ta đánh nát vụn. Gặp đối thủ khó chơi rồi, tên này chí ít phải mạnh tốt 10, không hiểu tại sao hắn lại ở ngoài rì này. Tôi lao tới dùng thương tần như một thanh kiếm. Vụt ly lịa vào gã hiệp sĩ lửa thiên, thương tầng vô cùng cứng rắn nên tôi không sợ nó bị nứt hay hư hại khi chiến đấu kiểu này. Không sử dụng các kỹ năng chủng tộc nên tôi và hắn ta đánh nhau suốt nửa tiếng mà không ai làm gì được ai. Chỉ còn nửa giờ, vòng một sẽ chấm dứt. Giọng nói của Phong Linh vang lên một lần nữa. Tôi nhìn lên bản điểm, bây giờ tôi hạng 150 tăng chính hạng so với hồi nãy, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chỉ còn 150 thí sinh. tức là tôi đang chót bảng Ba cô gái đang ở hạng bảy 75 79 thứ hạng khá an toàn. Chết tiệt, kiểu này có khi mình không vào được vòng 2, lúc đó thì bách nhục. Tên hiệp sĩ cũng bối rối, hắn có lẽ cũng đang có thứ hạng rất thấp. Người anh em, chúng ta đi tìm đối thủ khác đi, nếu đánh nữa cả hai đều sẽ bị loại. Tên hiệp sĩ đưa ra lời đề nghị giảng hòa. Tốt, gặp lại anh ở vòng sau. Tôi nhảy lùi ra sau, tránh xa tên hiệp sĩ, đi tìm một đối thủ khác dễ nuốt hơn. Kẻ xui xẻo tôi nhắm tới là một tên Pháp Sư, hắn ta vừa đánh bại kẻ thù của mình, đang đứng thở dốc. Kiếm nanh độc phát sáng, tôi bắn liên tục năm lưỡi kiếm về phía hắn ta. Trào cản năng lượng. Gã Pháp Sư Dương gậy phép lên, viên ngọc trên cán gậy phát sáng, trước mặt hắn ta xuất hiện năm lớp trào cản. ầm um, ầm um. Những nhát kiếm năng lượng chạm vào rào cản thì nổ tung, âm thanh chát chúa vang lên. Tên Pháp Sư đứng phía sau rào trắng nên không hề bị thương. Lưỡi kiếm năng lượng do nanh độc tạo ra có thể chém xuyên qua cả áo giáp năng lượng, vậy mà lại bị mấy cái lá trắng cản lại. Là do tên này rất mạnh, hay do mình đã đánh giá thấp những thí sinh ở đây vậy? Tôi suy nghĩ trong đầu. Lốc xoáy lửa. Tên Pháp Sư tập trung năng lượng, phun ra một cuộc lửa xoáy về phía tôi. Tôi có thể lách người né tránh cột lửa dễ dàng, nhưng hai tên đấu sĩ phía sau tôi đang so kè chiến đấu thì bị cột lửa đâm trúng. ầm, một vụ nổ vang lên, hai tên đấu sĩ cháy đen ngã xuống đất, không rõ sống chết. Chật, tên này còn khó chơi hơn tên hiệp sĩ hồi nãy nữa. Tôi ngao ngán thở dài. Bây giờ trên sân thi đấu đều là bậc 4 cấp 9, chỉ vài người là bậc 4 cấp 8, những kẻ yếu đều đã bị loại khỏi cuộc thi, chỉ những người mạnh nhất còn chiến đấu với nhau. Tôi và tên Pháp Sư liên tục sử dụng các đòn tấn công năng lượng đánh nhau, nhưng không ai làm gì được ai. Tôi cũng muốn lại gần tấn công hắn ta nhưng đều bị cản lại bởi những rào cản năng lượng, ma thuật hắn phóng ra cũng không trúng tôi được, nhưng có vài tên xui xẻo gặp đạn lạc, bị hắn ta đánh trọng thương. Vòng 1 sẽ kết thúc sau 10 phút nữa, 100 thí sinh cao điểm nhất sẽ vào vòng sau. Phong Linh thông báo. Tôi nhìn lên bảng điểm, bây giờ tôi hạng 120. vẫn là chót bảng, điểm số chỉ có 10 điểm, vô cùng thảm hại. Tên 119 còn có 50 điểm, nhiều gấp 5 lần tôi. Ba cô gái đều có số điểm hơn 100, đủ để vào vòng trong rồi. Còn những tên đầu bảng đều đang sở hữu vài trăm điểm. Chật, đành phải sử dụng kế hoạch B vậy. Suối máu. Tôi vận dụng kỹ năng điều khiển máu của mình. Xung quanh sân thi đấu có tới hơn 100 xác chết của các thí sinh. Sau khi gặp huyết nguyệt, nàng chỉ cho tôi rất nhiều kỹ năng của ác quỷ máu, cũng như hiểu được cách sử dụng thực sự của kỹ năng suối máu. Đó chính là sử dụng máu của kẻ thù làm nguồn năng lượng cho kỹ năng máu. Trước giờ tôi toàn sử dụng máu của bản thân làm năng lượng nên uy lực các kỹ năng máu khá yếu, còn sử dụng máu của kẻ khác thì uy lực sẽ dựa trên số lượng máu của kẻ thù. Máu của hơn 100 xác chết chảy trên mặt đất, di chuyển chậm rãi về phía trung tâm sân thi đấu. Các thí sinh khác đang mải mê chiến đấu, nhưng cũng có vài tên phát hiện ra chuyện bất thường. Sao các xác chết đột nhiên khô quắc lại vậy? Một tên đấu sĩ phát hiện ra trước tiên. Có thứ gì đang tập trung máu trên sân về phía trung tâm? Một tên khác hét lớn. Chỉ còn một phút nữa, vòng một sẽ kết thúc. Phong Linh lại thông báo thời gian. Máu trên sân thi đấu đã ngưng tụ lại thành một khối cầu khoảng 10 mét, nó đang dần thu nhỏ lại. Phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Vài thí sinh hiếu kỳ lại gần nhìn quả cầu máu đang phát sáng. Chỉ 10 giây nữa vòng 1 sẽ kết thúc. phong linh tiếp tục thông báo. Phần lớn thí sinh đã đủ điểm đều dừng tay. Họ chỉ trỏ quả cầu máu giữa sân thi đấu. kia là cái gì vậy? Chắc là phần thưởng cho vòng 1. Nó phát sáng như vậy. Chắc là chuẩn bị bắn lên trời báo hiệu vòng một kết thúc. Vụ nổ máu. Tôi kích hoạt kỹ năng của mình. ầm um, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng xung kích năng lượng khuếch tán ra bốn phía, mấy tên đang đứng xem cầu máu bị quét bay, khi rơi xuống thì nằm la liệt dưới đất. Những tên ở xa cũng bị thương nhẹ. Vụ nổ này sử dụng máu của một trăm sinh vật bậc bốn cấp cao làm năng lượng, uy lực rất mạnh. Khốn nạn, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có vị quỷ tướng nào trốn trong đây sao? Ai vừa ra tay vậy? Các thí sinh còn lại ồn ào huyên náo, không ai biết chuyện gì vừa xảy ra. ầm um, ầm um, ầm um, ba quả cầu năng lượng nổ tung trên bầu trời. Vòng một kết thúc, các thí sinh xin dừng tay. Phong Linh thông báo. Tôi nhìn lên bảng điểm trên trời. Hạng một, máu xấu, 1210 điểm. Tôi lẩm bẩm đọc thông tin. Kỹ năng vụ nổ máu của tôi trực tiếp hạ gục hơn 10 thí sinh, điểm số của họ đều chuyển sang tôi. khiến điểm số của tôi nhảy vọt lên nhất bản. Máu xấu là ai vậy, hắn ta là kẻ vừa sử dụng kỹ năng hủy diệt kia sao. Tên này hình như là tên chót bảng lúc nãy, tôi thấy hắn ta giữ nguyên điểm số 10 điểm suốt cuộc thi, không ngờ hắn đợi đến khi hết giờ mới ra tay. Mọi người đều đang tìm kiếm xem ai là máu xấu, tôi mặc áo choàng tàng hình vào để che giấu hành tung. Phong Linh bắt đầu đọc tên các thí sinh lọt vào vòng 2. Các vị viện trưởng cũng phát biểu một lần nữa. Ta nhận được kiến nghị về việc thí sinh máu xấu, hiện đang giữ hạng 1 của cuộc thi có biểu hiện gian lận khi đột ngột từ hạng 120 lên hạng 1 trong những giây cuối cùng của cuộc thi. Nên ta sẽ phát lại hình ảnh để mọi người cùng xác nhận. Âm thanh của viện trưởng học viện thiết huyết vang lên. Hình ảnh tôi điều khiển suối máu biến thành quả cầu máu xuất hiện trên bầu trời, khi các thí sinh lại gần thì quả cầu máu nổ tung, khiến 13 thí sinh bị loại. Theo hình ảnh ghi lại được thì thí sinh máu xấu đã dùng chiến thuật ẩn thân, đợi khi gần hết giờ, các thí sinh khác trong trạng thái lơ là thì sử dụng tấm thuật đánh lén bọn họ. Nhưng luật của cuộc thi là không có luật gì hết, ta xác nhận thí sinh máu xấu xứng đáng giành hạng một. Mọi người cũng nên nhớ kỹ chuyện này, trên chiến trường mọi chuyện bất ngờ đều có thể xảy ra, tuyệt đối không nên lơ là vào những giây cuối cùng như các thí sinh trên. Hình ảnh trên bầu trời thay đổi, hoàng hoa xuất hiện. Vòng 1 của cuộc thi kết thúc tốt đẹp, chúng ta đã chọn ra được 100 thí sinh có thành tích tốt nhất để vào vòng 2 của cuộc thi. Nhưng vòng 1 có hơn 300 thí sinh tử vong, gần 200 thí sinh bị thương nghiêm trọng, nên ban tổ chức quyết định sẽ thay đổi một chút về cách thức thi đấu. Vòng 2 các thí sinh sẽ không được phép sử dụng vũ khí cũng như đá năng lượng của bản thân. Ban tổ chức sẽ sắp đặt vũ khí cấp thấp và đá năng lượng trong những địa điểm nhất định trong sân thi đấu. Các thí sinh sẽ dùng những vũ khí và đá năng lượng này. Luật này trừ việc hạn chế thương vong, vũ khí cấp thấp không giết chết sinh vật bậc 4 cấp chính được, thì nó cũng sẽ giúp cuộc thi công bằng hơn. Những thí sinh nghèo sẽ không bị thua thiệt về mặt bảo vật so với các thí sinh giàu có. Vòng này các thí sinh sẽ phải dựa vào chính thực lực thật sự của bản thân mình để giành lấy chiến thắng. Vòng 2 sẽ diễn ra sau 3 ngày, các thí sinh đến trễ sẽ bị loại. Hình ảnh trên bầu trời nhạt dần rồi biến mất. Ma trận bao quanh sân thi đấu cũng trở nên ảm đạm. Các khán giả theo dõi cuộc thi qua các ma trận thu phát hình ảnh cũng bắt đầu ra về. Tôi cố gắng tìm kiếm ba cô gái, họ đang đứng dưới một gốc cây lớn. Các em không sao chứ? Tôi hỏi thăm mấy cô gái. Áo của huyết linh có vài vết rách, nhưng lại không có vết thương. Quỷ máu có đấu pháp lấy thương đổi mạng nên việc này khá bình thường. Có lẽ vết thương của nàng đều đã liền lại. Sắc mặt tĩnh lặng hơi nhợt nhạt do tiêu hao nhiều năng lượng, nhưng trong nàng vẫn ổn. Chỉ có Ban Mai đang dùng tay giữ chặt lấy vết thương trên bụng, vết thương đang gỉ máu, có lẽ là do bị tên bắn trúng. Không biết là tên nào tàn nhẫn như vậy, không biết Thương Hoa Tiết Ngọc. Để anh trị thương giúp em. Tôi nói với Ban Mai, cô nàng gật đầu đồng ý. Tôi tự cắt cổ tay mình, ép ra một ít máu, biến thành quả cầu bay tới vết thương của Ban Mai. Tôi điều khiển máu mình chui vào cơ thể của nàng. Máu linh động. Vết thương ở bụng của nàng nhanh chóng khép lại, chỉ một phút sau thì hoàn toàn biến mất. Sắc mặt của ban mai cũng hồng hào hơn. Thần kỳ thật đó, anh vừa sử dụng loại ma thuật chữa thương nào vậy, hiệu quả còn tốt hơn các loại thuốc nước tốt nhất nữa. Tỉnh lặng hai mắt phát sáng nhìn tôi hỏi, nàng ngoài việc là pháp sư, còn là một luyện dược thuật sĩ, nên rất hứng thú với các phương pháp chữa trị vết thương. Anh sử dụng tế bào máu của bản thân, đồng hóa với các tế bào bị hư hại rồi thay thế chúng, từ đó khiến cho vết thương lành lại nhanh chóng. Tôi giải thích cho tĩnh lặng. Thật thần kỳ. Như vậy không phải là đứt tay đứt chân, hư hại nội tạng cũng có thể chữa lành sao? Anh dạy em ma thuật này được không? Tĩnh lặng năn nỉ. Đây không phải ma thuật, nó là kỹ năng chủng tộc của loài quỷ máu, chỉ có quỷ máu mới dùng được nên anh không dạy em được. Là như vậy sao? Tiếc thật. tĩnh lặng thất vọng nói, đối với nàng việc biết một ma thuật chữa thương mạnh nhưng không học được thì rất đáng tiếc. Ngươi dạy cho ta được không? Ta cũng là quỷ máu, chắc có thể học được chứ. Bỗng huyết linh lên tiếng. Em không biết kỹ năng máu linh động sao? Tôi hơi bất ngờ khi nghe huyết linh nói, kỹ năng này là kỹ năng hầu hết quỷ máu đều biết, ứng dụng cơ bản nhất là để tự chữa thương. Biết. Nhưng ta không dùng nó để trị thương cho người khác được, một khi máu đi vào cơ thể người khác thì mất kiểm soát, thậm chí là tự nổ tung. Huyết Linh trả lời. Có chuyện đó sao? Trước giờ anh vẫn thường xuyên trị thương cho người khác, đâu có ai bị gì. Để anh chỉ cho em, đầu tiên anh sẽ tự làm bản thân mình bị thương. Tôi tự cắt ra một vết thương trên tay mình. Sau đó tôi nắm lấy tay của Huyết Linh, rạch nhẹ lên cổ tay nàng. Rồi nhỏ máu của nàng lên vết thương trên cánh tay tôi. Giờ em sử dụng kỹ năng máu linh động đi. Khuyết Linh chăm chú nhìn vết thương trên tay tôi, đôi mắt nàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Bùng. Một vụ nổ nhỏ vang lên, cánh tay tôi nổ tung, phần da thịt bên ngoài biến mất, lộ ra xương cốt màu đỏ bên trong. Khuyết Linh biến sắc khi thấy cảnh này. Ngươi, ngươi, không sao chứ. Ta không cố ý đâu. Khuyết Linh lắp bắp nói. trong nàng rất lo lắng. Tôi lấy ra một lọ máu, uống để trị thương. Không sao đâu, đối với anh thì đây chỉ là vết thương nhẹ thôi, sẽ lành lại sau một giờ, mất tay mất chân anh còn không sợ. Tôi cười ha hả nói, tỏ ra vô cùng bình thản để nàng không lo lắng. Nhưng chắc anh không dạy em kỹ năng này được rồi, nếu chữa thương cho người khác mà cũng nổ tung như thế này, sẽ gây chết người. Gương mặt huyết linh cũng chuyển sang vẻ thất vọng. Đừng thất vọng, anh sẽ dạy em cách khống chế máu tốt hơn, có lẽ lúc đó em sẽ dùng được kỹ năng này. Giờ chúng ta về thôi, các em có nơi ở chưa? Bọn em đang ở khách sạn trong thành. Ban Mai trả lời. Như vậy sẽ không tốt đâu, trong khách sạn có rất nhiều tên đáng ghét soi mói, chắc các em cũng bị chúng quấy rối nên mới phải đeo khăn che mặt. Anh có một trang viện khá lớn trong thành, khung cảnh cũng rất thơ mộng yên tĩnh, còn nhiều phòng trống lắm. Các em có thể đến đó ở dài hạn cũng được. ban Mai và tĩnh lặng trao đổi ánh mắt với nhau trong vài giây. Vậy thì tốt quá, chỗ khách sạn em đang ở có mấy tên bợm nhậu rất đáng ghét, bọn em cũng tính tìm nơi ở mới. ban Mai chấp nhận lời mời của tôi. Nếu ngươi có ý đồ xấu với bọn ta, thì ta sẽ giết ngươi. Khuyết Linh trừng mắt nhìn tôi, giọng nói đầy tính đe dọa. Khuyết Linh chỉ nói đùa thôi, bọn em biết anh không có ý đồ xấu. Tỉnh lặng kéo huyết linh lại, nàng rất ít khi nói chuyện, nhưng mỗi khi nói chuyện đều là lời nói tốt đẹp. Tôi liền dẫn họ về nhà của mình. Chủ nhân đã về. Kính chào chủ nhân. Các cô hầu gái lên tiếng chào hỏi khi thấy tôi trở về. Không có chuyện gì đâu, các cô làm việc tiếp đi. À quên, ba cô gái này là bạn của tôi, họ sẽ ở lại đây một thời gian, nếu các nàng có yêu cầu gì thì hãy phục vụ họ. Mấy cô hầu gái gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tôi dẫn ba cô gái về khu vực nhà ở. Khi là vợ của ngươi sao? Một lúc lấy ba cô gái, ngươi quả là tên Đẻo Cán. Khuyết Linh rét lạnh nói. Hai nữ pháp sư cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Vợ. Quả thực là tôi có mấy người vợ, nhưng họ đều đang ở trong hoàng cung, làm sao xuất hiện ở đây được. Còn Thi Thi vẫn đang ngủ say trong không gian. Tôi nhìn bốn phía, chỉ có ba người thê thiếp và con gái của thừa tướng đang ngồi uống trà trong vườn. Trên danh nghĩa thì họ cũng là người hầu trong phủ, nhưng tôi để cho họ sống cuộc sống như trước. Thừa tướng bị vô trăng giết rồi, nhưng mấy cô gái này không làm việc ác gì cả, vì tôi nên họ mới bị dáng làm người hầu. Tạo cho họ một cuộc sống tốt xem như cách tôi đền bù cho họ. Kính chào chủ nhân! Hồng Ngọc, Kiếm Vũ, Thanh Thảo lên tiếng khi thấy tôi. Không có gì đâu, các cô ngồi nói chuyện tiếp đi. Ba cô gái này cũng là người hầu trong phủ thôi, không phải vợ của anh. Tôi giải thích với Huyết Linh. Hừ. Huyết Linh hừ lạnh, tỏ vẻ không tin tưởng. Anh có vẻ đối xử với người hầu rất tốt nhỉ. Họ đều mặc quần áo rất mắc tiền, còn ngồi uống trà nữa đây. Ban Mai Tươi cười nói, nhưng giọng nàng là lạ. Họ là chủ cũ của tòa nhà này. Chồng và cha của họ bị vô trăng xử tử, sau khi anh mua lại tòa nhà thấy họ tội nghiệp nên để họ sống cuộc sống như cũ. Tôi cố gắng giải thích. Là như vậy sao? Em biết anh là một con quỷ tốt bụng mà. Một lần nữa tĩnh lặng lên tiếng bên vực cho tôi. Tôi dẫn ba cô gái đi lựa phòng, trong trang viện còn có ba tòa nhà trống. Bọn em sẽ ở trong căn nhà này. Ban mai chỉ vào tòa nhà làm bằng gỗ quý. Ba cô gái đi vào bên trong, họ nhanh chóng đóng cửa lại. Một ma trận xuất hiện bao vây tòa nhà vào bên trong. Họ có cần phòng mình như phòng trộn như vậy không? Tôi nhìn ma trận, lắc đầu ngao ngán đi về phòng của mình. Tôi ngồi xuống chiếc bàn trong phòng. Vòng 2 không được phép sử dụng bảo vật hay bất cứ vật phẩm nào mang từ bên ngoài vào. Trước giờ mình đều lợi dụng uy lực của bảo vật và khả năng hồi phục, nhưng giờ không được sử dụng lọ máu. mình sẽ không hồi phục vết thương được. Nhưng những tên khác cũng không được phép sử dụng vật phẩm hồi phục, nên có lẽ nếu mình có chiến thuật tốt thì sẽ chiến thắng. Tôi ngồi vạch ra một vài chiến thuật, tính toán khả năng thành công của chúng. Sau đó tôi ngủ một giấc dài suốt hai ngày. Khi tôi tỉnh lại thì ba cô gái đã chờ tôi ở ngoài. Các em dậy sớm vậy. Chúng ta đi thôi, nếu đến trễ sẽ xem như mất lượt. ban Mai nhẹ nhàng nói, nàng liền đi trước. Mất 2 giờ để đến sân thi đấu ngoài thành. Bây giờ số lượng khán giả đông gấp đôi vòng một. rất nhiều màn hình ánh sáng xuất hiện bên ngoài sân thi đấu để phục vụ cho các khán giả quan sát cuộc thi. Chúng tôi tập trung trong sân thi đấu, khi đến giờ thì ma trận bao quanh sân thi đấu lại xuất hiện. Xin chào mọi người, tôi là Phong Linh, dẫn chương trình của cuộc thi lần này. Hình ảnh của Phong Linh xuất hiện trên bầu trời. 100 thí sinh ngày hôm nay là 100 người mạnh nhất. đã đánh bại hơn ngàn thí sinh khác để giành lấy tấm vé vào vòng 2, họ chắc chắn đều sẽ được các học viện nhận làm đệ tử. Nhưng các học viện đều phân ra nội viện ngoại viện, ngoại viện chỉ được tham gia các khóa học bình thường, còn học sinh nội viện sẽ được các trưởng lão thậm chí là viện trưởng nhận làm đệ tử, sẽ được dạy những nghề nghiệp và kỹ năng vô cùng hiếm có mạnh mẽ, nhưng để giành được những tấm vé này, các thí sinh cần phải chứng minh được thực lực thật sự của bản thân. Vậy nên các thí sinh phải thật nỗ lực trong vòng này, 10 người mạnh nhất sẽ được giành lấy tấm vé vào vòng 3. Trong vòng 3 vì để kiểm tra thực lực thật sự của các thí sinh, mọi người sẽ không được phép sử dụng bất kỳ vật phẩm nào mang từ bên ngoài vào, ví dụ như vũ khí, áo giáp, vật phẩm ma thuật, đá năng lượng, nước thuốc. Khi sử dụng bất kỳ thứ gì thì đều xem như bỏ cuộc. Những vật phẩm như vũ khí và đá năng lượng cũng như nước thuốc đã được ban tổ chức cất giấu bên trong sân thi đấu. Các thí sinh sẽ phải đi tìm và sử dụng chúng một cách thích hợp nhất. Bây giờ tôi xin thay mặt ban tổ chức tuyên bố, vòng 2 cuộc thi tân tú tranh tài. Bắt đầu. Phong linh hét lớn. Những quả cầu ánh sáng phóng lên bầu trời, nổ tung tạo ra những giải sóng xung kích vô cùng đẹp mắt. Cả sân thi đấu cũng bắt đầu phát sáng. Tôi cắt cổ tay của mình, bắn ra ba giọt máu dính lên áo của ba cô gái. Các em đừng lo. Anh đánh dấu ấn máu lên người các em rồi, sau khi cuộc thi bắt đầu sẽ rất nhanh chóng tìm được các em. Khi tôi vừa nói hết câu thì ma trận dịch chuyển cũng kích hoạt, mọi người bị phân tán ra khắp sân thi đấu. Xuất hiện trước mặt tôi là một tên chiến binh mặc áo vải màu xanh đậm. Ác quỷ biến hình. Ác quỷ biến hình. Ngay lập tức cả hai đều biến thành hình dạng ma quỷ của mình. Vòng thi này không cho phép sử dụng vũ khí. Sử dụng bản thể ma quỷ để chiến đấu là cách tốt nhất để đánh bại đối thủ. Lưỡi đao máu Tôi vung lưỡi đao máu chém tên quỷ ba mắt, trong hắn ta vẫn giống ma nhân, nhưng cao to hơn rất nhiều, giữa tráng nứt ra một khe lớn, một con mắt đỏ lòng đang trợn trừng bên trong. Loài quỷ ba mắt có sức mạnh cơ thể lẫn ma thuật đều ở mức trung bình, nhưng họ thường có một hai kỹ năng rất mạnh dùng mắt để thực hiện. Mình phải hạ tên này trước khi hắn sử dụng các kỹ năng chủng tộc của hắn. Cạch, cạch, hai lưỡi đau máu bị tên quỷ ba mắt bắt giữ, tay hắn ta lúc này biến thành hai bộ móng vuốt to lớn, có lớp vảy bóng loáng sắc bén. Tôi cố gắng kéo hai thanh kiếm về, nhưng hai tay tên quỷ ba mắt như hai gọng kìm, giữ chặt lấy hai lưỡi kiếm. Ba con mắt của quỷ ba mắt bắt đầu tập trung năng lượng. Mày thật xui xẻo nên mới gặp tao lúc này, khà khà. Tên quỷ ba mắt cao giọng cười, giọng của hắn ta vô cùng chói tai. Vậy sao? Tao nghĩ mày nên giữ lại câu đó cho chính mình. Chắc, chắc, tôi tự bẻ gãy hai lưỡi đau máu, đạp vào người tên quỷ ba mắt nhảy sang một bên tránh né. Tầm, ngay khi tôi vừa né tránh, một cục năng lượng bắn ra từ ba con mắt của tên quỷ ba mắt. Cục năng lượng bắn thẳng về phía một gốc cây lớn, gây ra một vụ nổ vang rền. Cả gốc cây lẫn phạm vi vài chục mét xung quanh đều bị thổi bay, gỗ vụn và đất đá rơi rào rào từ trên trời xuống. Hú hồn. Mém nữa thì tạch, tên này độc thật, vừa bắt đầu liền ra chiêu chí mạng. Tôi nhìn tên quỷ ba mắt, người hắn ta bây giờ đang bốc khói nghi ngút. Sau khi sử dụng đòn sát thủ thất bại, tên quỷ ba mắt không nói một lời liền xoay người bỏ chạy. Đôi cánh vẫy máu. Nanh vuốt máu. Tôi liền đuổi theo hắn ta. Đánh hụt liền muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu. Tôi lao tới đâm vuốt máu xuyên qua lưng tên quỷ ba mắt. Nổ. ầm Người tên quỷ ba mắt nổ tung, tôi ngưng tụ máu của hắn thành một viên ngọc máu, bỏ vào trong áo. Vòng thi này không cho phép sử dụng vật phẩm cá nhân, nên không được phép sử dụng các kỹ năng không gian di động. Giờ mình đi tìm mấy cô gái mới được. Tôi nhắm mắt lại tập trung tinh thần cảm nhận vị trí của những giọt máu, nếu chúng cách tôi quá xa hoặc thời gian quá dài thì sẽ không thể cảm nhận được chúng nữa. Khi rồi. Tôi nhìn về phía bắc, tôi cảm nhận được một giọt máu đang ở hướng đó, rất gần. Tôi liền bay tới đó, chỉ vài phút liền tới nơi. Cô em ngoan ngoãn đầu hàng đi, hoặc nếu cô em chịu khó hầu hạ bọn ta, thì bọn ta sẽ giúp cô em tiếp tục tham gia cuộc thi. Một tên quỷ có lớp lông màu xanh lá bao phủ cơ thể đang cười lên ha hả. Đúng vậy, chỉ cần bé làm bọn anh vui, bọn anh sẽ giúp bé lọc vào top 10. Một tên có hai nanh dài và đôi tay rất lớn cười lên đầy đê tiện. Huyết Linh đang bị ba tên quỷ có hình dạng quái dị bao vây. Trên tay nàng cầm một thanh kiếm ngắn làm bằng máu, trong nàng giống như một con cừu non tội nghiệp đang bị ba con sói hung ác dòng nó, lăm le ăn thịt. Đây là cơ hội trời ban, mình phải tạo ấn tượng tốt với Huyết Linh mới được. Ba thằng hạ đẳng, bắt nạt một cô gái yếu đuối thì có gì là tài giỏi, tao sẽ là đối thủ của tụi mày. Tôi hét lớn vào mặt chúng. Dùng tốc độ bay kết hợp với hai lưỡi đao máu, tôi lao thẳng về phía tên quỷ có bộ lông màu đen. Hai lưỡi đao máu tạo thành hai vệt sáng cắt ngang qua bầu trời. Thằng ngu, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đấm xuyên núi. Tên quỷ lông đen tập trung năng lượng vào nắm đấm, một luồng xoáy năng lượng màu đen tập trung trong bàn tay hắn ta. Xẹp, xẹp, lưỡi đao máu chẻ luôn nắm đấm của tên quỷ lông đen làm hai. Rồi bổ luôn vào người hắn ta. Làm sao có thể? Hắn ta đổ gục xuống đất, cơ thể dần tách ra làm hai. Tên này vừa chửi mình ngu, vậy mà lại dám dùng tay không đỡ kiếm, thật là cạn lời. Tôi nhanh chóng rút máu của tên quỷ lông đen. Vũ khí năng lượng cấp thấp làm sao có thể sắc bén như vậy được? Ngươi vậy mà ăn gian, dám sử dụng vũ khí cá nhân. Một tên quỷ toàn thân xăm nhiều hoa văn kỳ lạ màu tím. Hai mắt trợn trừng nói. Tôi không thèm giải thích với mấy tên này. Dương lưỡi đau máu lên lao về phía hắn ta. Huyết Linh cũng tấn công tên quỷ dơi. Lửa tử thần. Tên quỷ màu tím phun ra một ngọn lửa từ miệng hắn ta, khiến tôi phải lùi lại tránh né. Nơi ngọn lửa quét qua mọi thứ bị thiêu đốt héo tàn rồi biến thành bụi. Mình mà dùng được bảo vật thì mấy tên này một kiếm là chết. Tôi đành phải đánh nhau với tên quỷ màu tím này suốt 10 phút, đến khi hắn sử dụng hết năng lượng, không thể phun ngọn lửa màu tím nữa thì mới có thể giết chết hắn ta. Huyết Linh vẫn đang đánh nhau với tên quỷ rơi, tên này mạnh hơn hai tên tôi vừa giết, hắn ta có tốc độ nhanh ngang ngửa với huyết Linh nên nàng không đánh trúng hắn được. Em cần anh giúp không huyết Linh. Đối với một số ma quỷ có lòng tự trọng cao, việc hai đánh một bị xem là điều cấm kỵ. Nên tôi hỏi huyết linh xem nàng cần tôi giúp không? Không cần, tự ta sẽ giết chết tên này. Huyết linh trả lời chắc chắn, nàng không muốn tôi xen vào cuộc đấu tay đôi của nàng. Tên quỷ dơi lúc này đã hoàn toàn biến thành một con quái vật, hắn to hơn 5 mét, sải cánh màng khi vươn ra hơn 10 mét, gương mặt vô cùng xấu xí, những cái nanh nhọn hoắt chìa ra ngoài. Lâu lâu tên quỷ dơi phun ra những cuộc sống âm vô hình, đánh lên người huyết linh khiến nàng vô cùng đau đớn. Em thực sự không cần anh giúp hả? Không cần, người đứng đó nhìn ta giết hắn là được. Khuyết Linh cương quyết từ chối. Trên người nàng có rất nhiều vết thương do những nhát cắt sóng âm tạo ra. Chúng chỉ là những vết thương nhỏ, nhưng máu chảy ra rất nhiều. Dây thừng máu. Khuyết Linh ngưng tụ máu của nàng thành một sợi dây dài màu đỏ, bay thẳng tới trói chặt tên quỷ rơi lại. Khiến hắn ta bị trói chặt lấy cánh, không thể bay được nữa. huyết linh chớp lấy thời cơ lao tới dùng thanh kiếm ngắn bằng máu đâm vào cuốn họng hắn ta khiến tên quỷ dơ chết ngay lập tức sau đó nàng dùng thanh kiếm máu hút trạng huyết dịch trong cơ thể hắn ta những vết thương trên người nàng cũng lành lại em giỏi thật đấy có thể vượt hai cấp giết địch dễ dàng như vậy tôi liền khen ngợi nàng huyết linh thực sự rất giỏi khi không sử dụng bảo vật mà cũng có thể giết chết kẻ thù mạnh hơn nàng Hừ, ngươi đang chọc quê ta sao Ngươi chỉ là bậc 4 cấp 5 liền có thể giết hai tên bậc 4 cấp 9 vô cùng dễ dàng, còn ta phải chiến đấu với hắn nửa tiếng, bị thương vô cùng chật vật mới giết được hắn ta. Nếu như ngươi nói ta giỏi, vậy không phải ngươi là quái vật biến thái sao?" Khuyết Linh nhàn nhạt nói, nàng có vẻ không vui khi nghe tôi khen nàng. "Ngươi mau dẫn ta đi tìm hai chị Ban Mai và Tĩnh Lặng đi, vòng hai vô cùng nguy hiểm, các thí sinh ai cũng mạnh mẽ, nếu chậm trễ có lẽ họ đã bị loại." Chết tiệt! Sao anh lại quên mất việc này cơ chứ? Tôi liền tìm kiếm phương hướng của hai nữ pháp sư, may mắn là cả hai người họ đang ở cùng nhau. Hướng bên kia, để anh bế em bay tới cho nhanh. Không để huyết linh từ chối, tôi liền ôm lấy nàng, dương cánh bay về phía đông. Sau 5 phút tôi đã nhìn thấy hai nữ pháp sư, họ đang đánh nhau kịch liệt với một nhóm năm người. Ma cây! Mau trói mấy tên kia lại! Tỉnh lặng ra lệnh cho những ma cây tấn công ba tên chiến binh đang đến gần. Trừ ba tên chiến binh, phe đối phương còn có hai nữ pháp sư, một người mặc váy đỏ, trên váy theo nhiều hoa văn ngọn lửa, cả người nàng ta đang bốc cháy. Lá trắng lửa. Nàng ta liên tục tạo ra những ma thuật khiên trắng, bảo vệ ba tên chiến binh khỏi những đòn tấn công của ma cây. Bang Mai bây giờ sắc mặt tái nhợt, bờ môi thâm tím, trông nàng giống như đang bị trúng độc. Ngươi đi giết ba tên chiến binh, ta đi ám sát hai mụ phù thủy kia. Huyết Linh nói xong liền lao thẳng về phía hai nữ pháp sư phe đối phương. Mong là họ đầu hàng trước khi bị Huyết Linh giết. Tôi tặc lưỡi nhìn hai nữ pháp sư đối địch. Lưỡi đau máu. Tôi lao về phía ba tên chiến binh, chúng đang sử dụng những lưỡi kiếm năng lượng tấn công lũ ma cây, khiến những ma cây bị chặt sơ xác lá, cành cây ngổn ngang trên đất.